bất quá ở vĩ đại tuyến đường an toàn cái này tuy là mỹ lệ mộng nguyễn nhưng là nhược nhục cường thực địa phương lại bác học nếu như không có thực lực cũng là vô dụng a dịch thần lật tung rồi túi tiền cũng không tìm tới một mao tiền muốn mua hai cái này hạ dạ học giả đều không tiền sáu trăm năm mươi vạn hai vị này hạ dạ học giả là thuộc về vị này thiếu g i a đấu giá sư chỉ vào phía dưới một cái bụng vệ nam nhân nói đa tạ các vị người đàn ông này ngoài miệng nói thừa nhận